Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Lám chắc bao nhiêu khả năng Cô sẽ đồng ý yêu cầu của anh Nhưng hết lần này đến lần khác Mề hoặc đặc biệt của cô Làm anh không có cách nào dứt bỏ Do dự một hồi lâu Rốt cuộc là vẫn bày tỏ với cô Không nghĩ tới cô lại có thể đáp ứng Hơn nữa còn đáp ứng rất dứt khoát Điều kiện là tình yêu của hai người Chỉ được phép ở trong bóng tối Không đường cho bất cứ ai Biết mối quan hệ của hai người Vì sao ư Anh nhớ mang máng là mình đã từng hỏi nguyên nhân Mà câu trả lời của cô Cũng hết sức đặc biệt Quan hệ bí mật mới không có áp lực Rõ ràng là cô không muốn đeo gánh nặng Anh cũng không phải là không hiểu tâm tư của cô Chị gái cô cũng bởi vì Không chịu được nhăn lọc khải nổi tiếng phong lưu Mà đành phải hủy bò hôn ước Mà bản thân cô ở bên ngoài gần gũi Một công tử phong lưu Nếu hai người công khai mối quan hệ Cô tất nhiên sẽ bị người nhà chất vấn. Để tránh đeo áp lực ở gia đình trên lưng, cô đương nhiên là không muốn vơi bày rồi. Cứ như vậy, quan hệ của bọn họ vẫn duy trì bí mật. trở bỏ hai người ở trong cuộc, không có bất cứ ai biết đến quan hệ của bọn họ. Chẳng qua là bọn họ còn có thể như thế được bao lâu nữa đây. Hôm nay chị cô đã tiến vào lễ đường. Chẳng lẽ cô không có tính toán gì sao? Một ngày nào đó, Cô cũng sẽ mặc áo cưới bước vào lễ đường mà Vũ kiet không rõ Người đàn ông trước mặt suy nghĩ cái gì Cô chỉ đang quan tâm Cô dâu vẫn đang chờ tin tức Bố em ra Em phải đứng dậy Cô không thể chần chờ thêm nữa Chờ thêm không chừng cô dâu sẽ trực tiếp xông vào đây Từ trong suy nghĩ tỉnh lại Anh vẫn hồn lên bờ vai non mềm của cô Hương thụ hương thơm đặc thù của cô Lúc này mới căm lòng mà buông ra Nhàn lọc khải ngơ ngẩn nhìn cô im lặng như suy nghĩ cái gì, tiện tay sửa sang lại quần áo của mình. Anh muốn nói rồi lại thôi, làm cô rất không thoải mái. Người đàn ông này từ trước tới nay luôn nói rất thẳng, cũng rất ít khi ấp ướng như vậy. Nhưng bây giờ cô cũng không có thời gian để để ý tới từng cử chỉ bất thường của anh. Cô nhanh chóng kéo lại đai váy bị cuốn lên cao, rồi khôi phục lại trạng thái trước khi hoàn lạc. Tới đây, anh giúp em. Thấy cô khó khăn kéo chiếc khóa sau lưng, anh chủ động kéo lên cho cô. Em có từng nghĩ tới. Sao? Người đàn ông này hôm nay rất là lạ, ánh mắt cô tràn đầy cảnh giác. Em có nghĩ tới chuyện kết hôn không? Anh cuối cùng thì cũng mở miệng. Kết hôn ư? Cô ngây ngần ca người. Đúng vậy. Nhìn chị gái em kết hôn, chẳng nhẽ em không nghĩ tới chuyện này sao? Ai lại không muốn chứ? Cô rất muốn lầm anh một cái. Nhìn chị gái bước vào lễ trường, cô đương nhiên đã nghĩ đến chuyện này. Có điều đối tượng cô muốn kết hôn. Đến giờ phút này còn chưa có tính toán gì. Đổi phụ nữ nhanh hơn đổi quần áo. Còn cô có thể kết hôn với ai đây? Với ai? Cô tức giận nói. Cùng với bất cứ người đàn ông nào em thích. Bao gồm cả anh sao? Giọng nói của cô mang theo một chút giễu cực. Bởi vì cô biết, Anh là người đàn ông không thích bị trói buộc. Đừng nói nhảm như vậy. Quả nhiên nhàn lộc khải lập tức loại mình ra khỏi danh sách. Ngoại trừ anh, bất cứ người đàn ông nào em thích cũng được. Em chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Cô nói dối. Vũ kết hiểu. Nếu để cho người đàn ông này biết cô có tính toán muốn kết hôn, anh nhất định sẽ cúp đuôi mà chạy mất. Hơn nữa còn chạy trốn nhanh hơn cả thợ. Chỉ có duy trì hiện trạng. Mới có thể khiến anh lao thẳng đến chỗ của cô Hoặc là nói Vẫn để cho mình ở bên cạnh anh Vậy sao? Nhắn lọc Khải không nhìn ra che giấu trong đôi mắt của cô Muốn cho anh tin tưởng thêm Cô đặc biệt nhấn mạnh Em vốn không muốn kết hôn Muốn một mình tự do tự tài Anh cũng không phải là không biết công việc của em Cả năm chạy loạn ở bên ngoài Làm gì có thời gian mà nghĩ đến chuyện kết hôn cơ chứ Đây cũng không phải là nói dối Mà dù cô không có nghĩ đến chuyện kết hôn Chẳng qua cô cũng không có cấp Không có quan tâm Dù sao cô mới 25 tuổi Huống chi công việc chụp ảnh Mới là trọng tâm sinh hoạt của cô Có cưới hay không cô cũng không quan tâm cho lắm Nhưng mà Anh do dự một chút rồi nói tiếp Anh có cảm giác nên buông em ra Để em đi tìm hạnh phúc thật sự Anh hiểu bản tính lăng nhăng của bản thân Đoán chừng vài năm nữa cũng không muốn kết hôn với ai mà cô là con gái còn có bao nhiêu năm tháng để có thể vi phạm phụ nữ không thể so với đàn ông mỗi ngày đều thêm sắc thêm hương ngược lại chỉ sức lấy hao mòn nếu hai người tiếp tục qua lại nghe chuyện hot nhất tại đọc